Thượng quan kỳ trột dạ vì lời nói của quái nhân. Tuy chàng không mở miệng cầu xin, nhưng cũng băn khoăn về câu lão cảnh cáo là Hàng ngày trong 4 giờ tí, ngọ, mão và dậu, thường thế lại chờ cơn một lần và càng về sau càng nặng mãi lên thổi. Chàng nghĩ thầm Nếu quả như lời lão nói, thì cái thân thể bằng da bằng thịt này khó lòng nhẫn nại được mãi. Chỉ còn có một đường là tìm cái chết mà thôi. Tưởng đến cái chết để giải quyết mọi nỗi khổ đau Chàng thấy hơi yên tâm Và cười lạt nói: Hè lão tiền bối chẳng nên băn khoăn cho lắm Tại hạ không để tâm đến sự sống chết nữa đâu Ngừng một lát Trên nét mặt thê lương của chàng nở một nụ cười chua chát Chàng nói tiếp Tại hạ cảm ơn tiền bối đã dạy cho cách nhịn đau khổ Xin có lời thành thực giải bày Tiền bối thân thể tan tật Không thể trông kiếm bôn tẩu giang hồ Để tìm tông tích kẻ cựu thủ Nên muốn mượn cách truyền thụ võ công Để có mong một người rửa hận cho mình Đó không phải là điều khó khăn gì cả đâu Tài hạ biết rằng Những người trong võ lâm Ai mà không khao khát có được võ công cao cường cho đây Tiền bối hãy nhấn lại chờ đợi trong nửa năm Hay một năm Dùng tiếng tiêu để mời khách giang hồ Ở đây ít người ngu muội như Tài hạ Một khi tiền bối đã truyền thụ võ công cho họ Thì đừng nói là sai họ đi 28 người Hay bao nhiêu nữa Họ cũng chẳng chối từ cho đậu. Quái nhân cười lạt và nói Ha ha ha lão phu đã ngần này tuổi đầu Không lẽ còn phải chờ ngươi nói Mới biết được hay sao Thượng quan kỳ nghiêm nghị và nói Những câu tai hạ nói Đó là lời từ tận đáy lòng mà ra Chứ không phải có ý đùa giỡn với tiền bối Tiền bối miễn quan tâm Quái nhân mỉm cười thở dài. Nếu quả công việc dễ dàng như người nói, thì lão phu đã chẳng phải khổ công chờ đợi ở đây mười mấy năm nay. Rồi lão ngẩng đầu nhìn về phương trời xa thấp, buồn rầu nói tiếp: Phải biết rằng võ công thượng thừa không phải ai cũng học được. Sư phụ dạy cố nhân là điều tất yếu, nhưng cần phải có thiên phận nữa mới được. Thật khó mà tìm ra cho người như vậy để truyền thụ cho. Những võ công mà Lão Phu muốn truyền thụ Đâu phải người tầm thường có thể lĩnh hội được đấy Lão Phu ngày ngày tựa cổ trông chờ Đã nhìn qua hàng ngàn người trong mười mấy năm trời này Chỉ thấy mình ngây là có thể thừa kế sự nghiệp của ta mà thôi Nhưng người lại không chịu nhận ta làm sư phụ đây Nói đến chỗ thương tâm này Lão không ngăn được xúc cảm Hai hàng lệ rơi ra lã chã. Thượng quan kỳ than rằng Đâu phải là Tài Hạ không chịu nhận tiền bối làm sư phụ để được học võ công Nhưng thật ra là Tài Hạ đã có sư phụ rồi Không thể làm môn hạ tiền bối được nữa rồi Thường thường một người có thể học nhiều sư phụ Điều này có chi là lạ đậy. Thượng Quan Kỳ liền nói Đã đành một người có thể bái sư nhiều lần Nhưng phải được sư phụ đầu tiên cho phép mới được bái tân sự Tài Hạ đâu dám vượt qua vòng lễ nghi này đây Quái nhân liền nói ngay. Ta muốn truyền võ công cho người chỉ vì người có tư chất hơn đời chứ không có ý cướp giật đồ đệ của người khác đâu. Bái sư hay không chẳng quan hệ gì. Lão Phu cũng chẳng muốn chi lễ tiết phiền phức đó, miễn đi càng hạnh. Thượng quan kỳ nói. Tuy tiền bối nói không công nệ về lễ bái sư mà chỉ cần truyền dạy võ công để nhờ người báo thù trọ. Nhưng... Ngừng một lát, chàng lại nói tiếp. Nếu cựu nhân của tiền bối toàn là những bọn trộm cướp, không tuân theo phép nước, thì tại hạ không quản ngại gì. Nhưng nếu là bậc trung hiếu quân tử, thì tại hạ không dám vâng lời đậu. Đã không dám phụ ơn đức tiền bối truyền dạy võ công, lại không dám nhắm mắt sát hại người ngay thẳng, thì tha rằng không được học tiền bối là hơn. Quái nhân cười lạt và nói, Hè, hiện giờ ta đã điểm vào tứ đại kinh mạch của ngươi. Nếu ngươi không ưng thuận học võ công, Thì từ nay vĩnh viễn người phải ở trên căn gác này. Trong khoảng thời gian 3 tháng, các kinh mạch bắt đầu cứng ngắc đi. Thì thần thánh cũng không còn cứu chữa được nữa đâu. Vậy ta để cho người 3 ngày mà nghĩ cho kỹ đi. Thượng quan kỳ lạnh lùng trả lời. Tại hạ không cần phải đến 3 ngày mới trả lời. Tại hạ đã trả lời rồi đó. Quyết không có chút chi hối hận về sọc. Thượng quan kỳ cố gắng quên hết mọi sự để cho tâm thần được thanh thản rồi bất giác chàng ngủ quên đi. Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao ba sào. Chàng thoáng nhìn thấy lão nhân đang ôm cái hộp đen đang ngồi tựa cửa sổ. Lão đang nhìn ra xa tận chân trời. Thượng quan kỳ thở dài một tiếng tội nghiệp cho quái nhân. Chàng thầm nghĩ rằng một mình lão ở trên căn gác hưu quạnh này không đi đâu nửa bước. Và chàng lại vụt nhớ ra rằng Với võ công của lão ta, dù lão có tàn tật đi chăng nữa, bớt tất lão phải ở trong căn gác này, suốt mười mấy năm không chịu bỏ đi đâu. Chàng lại tự hỏi. Trong ngôi chùa cổ này ít người qua lại, vậy thì những lọ cho cốt kia là của ai? Quái nhân ở đây từng ấy lâu thì ăn uống những gì đây? Bao nhiêu suy nghĩ quay vòng trong đầu óc của chàng, bỗng nhiên cảm thấy khí huyết nôn nao. Chàng biết là đã đến giờ thương thế lên cơn Đành bỏ hết bao nhiêu điều lo nghĩ duỗi chân tay thẳng ra cho thoải mái Tuy nhiên chàng vẫn cảm thấy dường như mạch máu bị đứt đi Khí huyết tắc nghẽn, đau đớn vô cùng Mình nóng như thiêu Mồ hôi vã ra như tắm Nhưng cố cắn răng nhịn đau chứ không riêng la một tiếng Quái nhân ngồi một bên dương mắt nhìn chàng không chấp Thượng quan kỳ chỉ liếc mắt nhìn lão Rồi lại quay đi không muốn để cho lão thấy bộ mặt đau đớn của mình Quái nhân cười lạt và nói Hê hê, đây là thương thế bắt đầu lên cơn Lát nữa khí huyết dần dần tiêu đi Bao nhiêu mạch máu qua cơn căng thẳng rồi co lại Sau đó người sẽ thấy trong mạch máu dường như có hàng vạn con rắn độc bò lúc nhúc trong người Làm cho đau đớn vô cùng Đừng nói võ công của người như thế mà ngay cả ta đây cũng không chịu được đâu Ngừng một lúc lão lại nói tiếp bây giờ chỉ còn có cách là điểm vào ba đại vận huyệt của ngươi nữa mà thôi thượng quan kỳ vẫn một giọng lạnh lùng và nói đến lúc nào mà tài hạ không chịu đựng được nữa thì sẽ liều mình chết cho xong tiền bối bất tất phải quan tâm quái nhân bực mình và mắng ta chưa từng thấy ai mà bướng bỉnh như ngươi đến lúc không chịu nổi thì đừng có cầu cứu ta nhé thượng quan kỳ mỉm cười nhắm mắt lại không nói gì nữa Chàng cảm thấy những chỗ huyết ứ dần dần tiêu đi Chàng cảm thấy hết đau đớn Tâm thần thư thái lại như thường Chàng liền nhân lúc dễ chịu này Lan mình ra gần cửa sổ Quái nhân ra chiều tuyệt vọng Không thèm nhìn đến chàng nữa Mở cái hộp đen ra Nước mắt lại nhỏ vào trong hộp Thượng quan kỳ rất lấy làm kỳ dị Tự hỏi rằng Không biết trong hộp của lão có những cái gì Tại sao người già như lão Lấy đầu ra nhiều nước mắt Mà mỗi khi cầm đến cái hộp Thì nước mắt lại tuôn rơi. Chàng đang suy nghĩ Thì bỗng thấy trong ngực lại nhói lên Rồi cơn đau lan ra khắp mọi nơi Quả thấy trong mình dường như Có không biết bao nhiêu con rắn độc bò lúc nhúc Trong người chàng vừa ngớ ngáy Vừa nhức nhối đau đớn khó chịu vô cùng Thượng quan kỳ cắn răng chịu đau Nhưng chàng đâu phải là người xương đồng gân sắt Chỉ chịu đựng được một lúc Thì thân thể dường như bị vật gì Cắn rứt đi, lôi thịt ra Bất giác chàng bật ra tiếng rên rỉ luôn miệng Quái nhân quay đầu lại nhìn thượng quan kỳ Từ từ đóng cái hộp gỗ lại Rồi nổi lên một trận cười giòn giã Tiếng cười vang lên thê thảm Đập vào tai chàng như tiếng hạ kêu Thật là những tiếng cười bi thảm Và đau khổ vang vọng cả một góc phòng Bụi bạm rơi xuống lạ tả Mái ngói cũng vang lên tiếng lách cách Sau khi dứt cơn cười Lão mới nhìn thượng quan kỳ lạnh lùng và nói Ta đã nói rồi, dù xương đồng gân sắt cũng không chịu nổi cơ mà. Nhưng trong lúc cơn đau đang hoành hành, nên chàng không nghe lão nói gì cả, chỉ trông thấy lão máy môi mà thôi. Bỗng quái nhân đưa tay trái ra vỗ xuống sàn, nhảy lại gần thượng quan kỳ, dùng tay phải điểm vào các vận huyệt của chàng. Thượng quan kỳ bị điểm huyệt mê đi, rồi không thấy đau đớn gì nữa. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Chàng mở mắt trông thấy quái nhân đang ngồi tĩnh tọa bên mình Hai mắt sáng như sau Đang chăm chú nhìn vào mình Chàng nhẹ nhàng để tay lên ngực Dường như có vẻ thẹn thùng Vì đã không chịu nổi cơn đau vừa rồi Mặt lão vẫn lạnh như tiền Hồi lâu chàng lên tiếng Hai ta không thù không oán Tại sao tiền bối lại hành hạ hậu sinh như thế này cỡ Bộ mặt lạnh lùng của quái nhân Bỗng thoáng một nụ cười rồi đắp Để ngươi nhận lời cho ta truyền thụ võ công và hứa hẹn với ta giết hai kẻ thù, ta sẽ đả thông những kinh mạch bị thương cho ngợi. Thượng quan kỳ chờ mình, lắc đầu và nói. Trong khoảng thời gian một ngày một đêm, thời gian bị thương thế hành hạ thì ít, phần thư thái hãy còn nhiều. Tiền bối phòng vệ nghiêm ngặt thế nào cũng có lúc sơ ý, khi đó tại hạ sẽ có cách thổi. Quái nhân nói nhỏ và năn nỉ ta đã gần bảy mươi rồi không biết sống chết ngày nào nếu võ công của ta mà không truyền thụ được cho ai thì thật là đáng tiếc lắm thượng quan kỳ bèn nói trên đời thiếu chi phần tử ưu tú sao tiền bối cứ nhất định phải là tai hạ mới được đậy quái nhân nổi giận và nói ngoài ngươi ra ta không thể truyền thụ võ công cho người khác mới tức cơ chứ thượng quan kỳ đáp ngay tiền bối truyền dạy võ công để sau này đi giết người thì tại hạ tuyệt nhiên không học được đâu. quái nhân buồn giàu nói ngay suốt đời lão phu không mở miệng xin ai mà bây giờ phải phá lệ cầu ngươi một việc này thượng quan kỳ hỏi ngay thế tiền bối cầu tại hạ giúp việc chị quái nhân đáp ngay ta cầu ngươi học võ công của ta nhận ta làm thầy hay không cũng được Chỉ cần thay ta giết một người là xong Thượng quan kỳ nhìn thấy nét mặt của lão quái nhân vô cùng thê thảm Trong lòng không nỡ tuyệt tình Chàng nghĩ thầm Trên đời này có bao giờ thầy đi cầu người học nghệ Mà riêng lão này khẩn khoản cầu ta không biết lão có ý gì đây Chẳng lẽ đúng như lời lão nói Trên đời không có ai đủ tư cách như ta để lão truyền thụ võ công hay sao Chàng trầm ngâm một lát rồi hỏi ngay Có thật ngoài tại hạ gia, tiền bối không kiếm được người nào để truyền thụ võ công hay sao? Quái nhân thờ dài, Người có tư cách như người kể ra cũng khó, nhưng có thể còn tìm được. Ngừng một lát, lão lại nói tiếp. Ngoài phần tư chất đã khó tìm rồi, lại phải là người có lòng nghĩa hiệp. Vì thế, ngoài ngươi ra, không còn tìm được ai nữa đâu. Ôi, người đã có tư chất hơn đời. Lại thông minh tuyệt thế mà lại thiếu lòng nghĩa hiệp Thì võ công càng cao thì càng hại đời bấy nhiều Chính mặt lão phù đây đã trông thấy rồi Và chính lão phù đã bị đau khổ, có biết không? Nói đến đây, lão dừng lại Rồi hai hàng lệ lại tuôn rơi Thượng quan kỳ hỏi ngay Thế kẻ mà tiền bối muốn sát hại Phải chăng là hung phạm đã làm tàn hại thân thể của tiền bối hay chẳng? Quái nhân đáp đối với ai lão phu không chịu từ miệng mình nói ra nhưng ta có thể cho biết là quyết hắn không phải là người tốt đâu thượng quan kỳ bèn hỏi tiền bối có thể nói rõ tên họ người đó cho tại hạ biết được hay không quái nhân lắc đầu và đáp không được đâu thượng quan kỳ nói ngay nếu tại hạ đã nhận lời thì sau này quyết không dám bội ước đâu tiền bối truyền thụ võ công cho tại hạ Rồi mới nói rõ họ tên kẻ thù mà tai hạ không thể giết để báo thù cho tiền bối được thế chi bằng chết ngay bây giờ có phải hơn hay không? Thượng quan kỳ thấy quái nhân là người thiên hạ vô địch Thì tất nhiên kẻ thù của lão cũng không phải hạng vừa Nhận lời lão tức là trách nhiệm chẳng những gian nan Mà nếu gặp phải cao nhân chính đại quang minh, Bây giờ giết đi không được mà không giết thì lại phản bội lời hứa Nên chàng không dám nhận lời Đột nhiên quái nhân nghiêm sắc mặt và nói Thôi được rồi, ngươi có vì ta mà báo thù hay không, ta cũng vẫn đả thông những kinh mạch đã bị thương và truyền thụ võ công cho ngươi. Quái nhân đưa tay điểm huyệt xong rồi dặn. Ta truyền võ công cho ngươi, có cần phải ngươi bằng lòng nữa hay không? Thượng quan kỳ đang bị điểm huyệt, miệng không nói được và người đang bị trọng thương, đành để cho lão muốn làm gì thì làm, nóng này cũng vô ích mà thôi. Chàng thấy thân thể mình bị quái nhân chăn đi trở lại loay hoay hơn nửa ngày trời mới thấy cảm giác có bàn tay đặt trên lưng và một luồng nhiệt khí truyền vào cơ thể của chàng nội lực quái nhân quả là thâm hậu một luồng khí nóng không ngớt trút vào thân thể của chàng những luồng khí nóng này đến chỗ bị thương mạch máu bị cứng ngắc nên bị trở lực rất khó đả thông luồng nhiệt khí quần quận thúc vào rất mãnh liệt mà cũng phải trong thời gian ăn xong bữa cơm mới đả thông được một chỗ và sau khi đả thông được một huyệt đạo bị thương chân khí của quái nhân đã hao tổn đi rất nhiều. lão ngồi thở hồi lâu rồi mới lại đè tay trên lưng để đả thông chỗ khác. quái nhân vất vả ba ngày ba đêm mới đả thông hoàn toàn kinh mạch cho thượng quan kỳ. và lão nói: ta đã quyết định đem toàn bộ võ công của ta truyền thụ lại cho ngươi và chỉ có một điều yêu cầu lạ: mỗi ngày ngươi ra khỏi căn gác này trong ba giờ. trong khi đó Người đi tìm thức ăn về đây Và khi nào có tiếng tiêu ta triệu hồi Thì mới được lên gác có biết không Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn quái nhân Rồi từ từ đứng dậy duỗi chân tay chun qua cửa sổ ra ngoài Một trận gió thu hây hây nổi lên Thượng quan kỳ tinh thần phấn khởi Quay đầu nhìn lại căn gác Vẫn thấy quái nhân tay cầm ống tiêu Ôm cái hộp đen trong lòng Ngồi tựa cửa sổ ngẩng đầu nhìn mây bay trên trời Không biết ông có tâm sự gì đây Tuyệt không tỏ vẻ quan tâm đến Thượng Quan Kỳ lúc ra đi Chàng khẽ thở dài một tiếng Nghĩ đến những việc vừa qua chẳng khác chi một giấc chiêm bao. Thôn nhiên trong lòng rung động Chàng sừng nhớ đến các vị sư thúc, sư đệ chết vẫn còn nằm nơi đại điện Nơi đây là nơi thâm sơn cùng cốc Không biết thi thể các người đó có bị giã thú đến làm thương tổn hay không Nghĩ vậy chàng lập tức chạy ra đại điện Còn cách đại điện trường vài chục trượng Mùi hôi thối sông lên nồng nặc Bớt giác chàng chạy như bay Đến trước cửa đại điện Chàng thấy xác chết chim quạ nằm ngổn ngang khắp mọi chỗ Chàng rất lấy làm kỳ dị Dùng khinh công chạy vào đại điện Chàng chạy nhanh quá Loáng cái đã vào tới nơi Chân dẫm phải một vật gì mềm nhũn, suýt té xuống đất Phải để khí mới đứng vững cho được Chàng định thần nhìn kỹ Thì thấy ngay giữa cửa điện Một con kim tiền báo đang nằm sờ sờ Hai mắt nhắm chặt Dường như đã chết từ lâu rồi thì ra chân chàng vừa dẫm lên con báo này trừ con kim tiền báo chết ngoài cửa trong đại điện còn có mười mấy con dã thú khác đều thuộc loại mãnh thú hung ác chết mà tuyệt không một vết thương nào lông lá còn nguyên ngồi trơ ra đó không biết chết từ bao giờ và vì sao mà chết chàng quay mặt đi nhìn thấy bốn năm bộ xương máu thịt bê bết vông vãi dưới đất và mùi hôi thối nồng nặc xông lên mũi thượng quan kỳ là người rất thông minh tuyệt đỉnh Vừa trông thấy cảnh vật đã hiểu ngay Và chàng nghĩ thầm Thiên lý độc tẩu ông Thiên Nghĩa Quả nhiên danh bất hư truyền Đàn chim cùng giá thú Muốn vào ăn thịt xác chết Cũng bị chúng độc chết luôn Cứ xem mười mấy con sói lang này Và con kim tiền báo chưa kịp chạy đi Đã chết ngay trên đại điện Thế biết rằng chất độc mãnh liệt như thế nào rồi Thượng quan kỳ một mặt vận khí bảo vệ hô hấp Một mặt kiểm tra lại các xác chết trong đại điện Chàng đếm đi đếm lại nhiều lần Mà chỉ tìm được 8 bộ xương Thì trong bụng nghĩ thầm Tất cả có 4 vị sư thúc 12 sư đệ Trừ 4 tên ở ngoài cha trộn vào Thì còn cả thầy 12 bộ xương mới đúng cơ chứ Chàng định thần nhìn lại Thì thấy những xác chết dù huyết thịt tan rã Nhưng đại bộ phận vẫn còn nguyên Cả 8 bộ còn giống nhau 4 xác nữa chẳng biết có phải bị giã thú ăn hết thịt rồi không Trong lòng rất lấy làm nghi hoặc chàng lập tức xem lại các xác chết thì quả nhiên không có một sợi dâu tóc bạc nào chàng nghĩ thầm hay là bốn vị sư thúc nội công thâm hậu vận khí chống độc và trốn khỏi nơi này rồi chăng bỗng nghe tiếng tiêu vời vợi đưa đến lần này thanh âm rất là quái dị khó nghe như kêu gào như đấm vào tay thượng quan kỳ còn đang nghi hoặc bỗng thấy có một mùi tanh tưởi đưa lại xông vào trong điện bên tai chàng nghe rõ tiếng quái nhân gọi to "Tiểu tử, mau ra khỏi đại điện đi." Lại thấy tiếng gió thổi vô vụ, vô, vô số lông tung bay vào đại điện. Thượng quan Kỳ phập phòng lo sợ, chàng biết cơn gió này khác thường, hai tay rung lên nhảy xéo ra ngoài cửa điện. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy một con chăn thật là lớn, há miệng đỏ như chậu máu, lắc lư cái đầu. Những cái xác chim ngoài đại điện tung lên ầm ầm, rơi vào cái miệng khổng lồ của con quái vật này. Khoảng hơn trăm cái sắc chim bị nuốt hết vào trong bụng con chăn. Thượng quan kỳ là tay bản lãnh cao cường, vậy mà thấy cái đầu chăn to như đầu mình, dài hơn 10 trượng, không khỏi khiếp sợ. Dài hơn 10 trượng nên không khỏi khiếp sợ, mình nổi gai sởn óc. Song chàng động tính hiếu kỳ, chăm chú nhìn nó không chịu bỏ đi. Bên tai chàng vẫn nghe tiếng quái nhân có vẻ cáu kỉnh và nói. Còn chăn này không những dữ tận ghê gớm Mà nó còn có thể phun khí độc rất xa Như đám sương mù. Nếu mi để nó trông thấy Thì khó lòng thoát khỏi miệng của nó đâu Bớt thình lình con chăn ngậm miệng lại Thở phì phì Thò đầu vào trong điện Thượng quan kỳ không dám coi nữa Vội nhảy lên nóc nhà Chạy về tàng kinh lầu Quái nhân vẫn ngồi tựa cửa sổ Trông thấy thượng quan kỳ chạy về Thì lộ vẻ vui mừng Nhưng chỉ thoáng một cái nét mặt lão lại lạnh như tiền Lão vẫn ngồi tĩnh toạ Thượng quan kỳ có vô số điều muốn hỏi quái nhân Nhưng vừa thấy mặt lão Lại không thốt ra được câu nào Quái nhân không quay đầu ra nhìn thượng quan kỳ Đưa ống tiêu lên môi rồi thổi Tiếng tiêu lanh lảnh vừa thổi lên Bỗng thấy con chăn bỏ chạy ra khỏi nơi chùa cổ này Thượng quan kỳ ngấm ngầm kinh hãi Và thầm nghĩ rằng Con chăn này dường như nghe được tiếng tiêu Gọi về rồi lại đuổi đi quái nhân chờ cho con chăn lớn đi rồi không thổi tiêu nữa quay lại hỏi thượng quan kỳ hôm nay là mồng mấy tháng mấy thượng quan kỳ suy nghĩ một lúc rồi đáp vào khoảng mười hai tháng tám quái nhân nói ngay chiều mười một mười hai và mười ba có chuyện náo nhiệt nên xem nói xong tựa cửa sổ nhìn ra phương trời xa thẳm không nói gì nữa thượng quan kỳ trầm ngâm một lúc rồi hỏi ngay Có chuyện gì náo nhiệt vậy? Quái nhân nhìn thượng quan kỳ rồi không trả lời vào câu hỏi mà nói đi đằng khác. Người ra vào mấy lần đã để lại dấu vết trên nóc lầu không ít. Lên lau cho thật sạch hết rồi hãy đi tìm thức ăn về đây. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta ẩn nấu trong gác này không được rời khỏi đây nửa bước để họ khỏi bới lông tìm vết biết chưa? Thượng quan kỳ nhìn quái nhân một cái rồi nhảy ra ngoài gác. Trong bụng chàng muốn không y theo lời lão Nhưng lúc ra đi Bất giác chàng lại làm đúng theo lời lão đã dặn bảo Lau sạch vết tích phía bên ngoài gác Rồi đi ra phía ngoài chùa cổ Từ khi chàng được đả thông kinh mạch Chàng vẫn cảm thấy đầu óc nhiều khi trống rỗng Có khi đầu óc tỉnh táo Nhưng rồi lại hoang mang Tuy chàng định bụng đi khỏi khu vực ngôi chùa cổ này song tự nhiên chàng tuân theo lời lão dặn Mà chàng không biết Ngôi chùa cổ này ở trốn hoang sơn hẻo lánh trải đã lâu đời nên cái gì cũng cũ nát chỉ có mấy bức tường đá và mái ngói là vẫn đứng ngất ngưởng không can gì chàng chạy ra ngoài đến bốn năm dặm thấy núi non liên tiếp đỉnh cao ngất trời tuyệt không thấy chỗ nào có nhà ở mà cũng không gặp được một bác tiều phô hay một người nào thượng quan kỳ trong lòng nóng nảy bỗng nghe mấy tiếng kêu khẹt khẹt chàng ngoảnh đầu trông ra thấy trên ngọn núi xa xa có mười mấy con vượn đứng đó bớt giác trong lòng rung động chàng chạy tới và xem Mười mấy con vượn cao lớn thấy thượng quan kỳ chạy đến, đột nhiên chúng tản ra thành hàng, đứng chắn đường. Cửa hang núi này rộng đến hơn trượng, hơn mười con vượn đứng hàng chữ nhất mới hết cửa hàng. Thượng quan kỳ dừng lại, thấy đàn vượn này con nào cũng trường mắt ra vẻ giận dữ. Chúng nhăn răng méo miệng như muốn nhảy sổ lại và chàng tự hỏi. Cái khu hang núi này là nơi sinh sống của chúng, nên chúng không cho người ngoài tiến vào hay chăng? Chàng trở gót quay đi, bóng người được trong mùi gió núi đưa lại một mùi thơm phức, bất giác chàng dừng chân quay lại. Mười mấy con vượn thấy chàng đã toan đi, lại quay trở lại, chúng kêu lên khẹt khẹt, ầm lên, nhảy tới nhanh nhẹn phi thường, so với các võ sư trên trốn giang hồ còn nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Thượng quan kỳ hú lên một tiếng dài, nhảy vọt lên đón đầu đàn vượn. Vùng hai tay đánh trường ra hai bên, hai con vượn lớn bị thương liền nhảy qua đàn vượn chạy vào trong hang. Thượng quan Kỳ phóng tầm mắt nhìn vào trong hang, thấy đào trắng chín lủng lặng. từng cơn gió đưa mùi thơm nức lướt qua mũi chàng. Thượng quan Kỳ đã mấy ngày đêm không được ăn uống gì, giờ trông thấy những trái đào lớn thơm ngon mà làm gì chẳng thèm nhỏ dãi. Chàng liền hái hai trái mà ăn, ngon ngọt vô cùng. Khi ăn xong hai trái đào lớn, chàng thấy tinh thần phấn khởi thì nghĩ thầm: "Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này, tìm đâu ra được thức ăn?" Chỉ bằng hai mấy trái đào này về để làm thức ăn mà thôi. Nghĩ như vậy, chàng liền hái luôn mười mấy trái, rồi dùng thuật phi hành chạy vô ngôi chùa cổ đi thẳng lên trên gác. Chàng tưởng rằng quái nhân đã ở trên gác này đã mười mấy năm, chưa bao giờ được ăn những trái đào tươi ngon này, khi người trông thấy chắc chắn sẽ mừng lắm. Nào ngờ lão quay đầu nhìn ra, thấy mấy trái đào vẫn lạnh lùng và nói từ giờ phút này ta bắt đầu truyền võ công cho ngợi. Lão từ từ đưa mắt nhìn khắp người Thượng Quan Kỳ một lượt Lão xem xét hồi lâu rồi mới nói Người tuy đã học qua võ công Nhưng tiếc rằng những điều sở học của ngươi không ăn nhập gì với võ công của ta Tức là bây giờ ngươi phải bắt đầu lại từ số 0 Nhập môn bằng phép tập thở có biết không Đoạn lão lạnh lùng và nói tiếp Còn về đường nội công sâu rộng vô cùng Học hoài không hết huống chi ta truyền thụ võ công cho ngươi đây là một võ học bí mật nhiệm màu. Người hãy nghe ta truyền thủ pháp hô hấp lúc nhập môn đẩy. Thượng quan kỳ tuy trong lòng rất nhiều nỗi nghi ngờ, song vẫn nghe theo lời lão dặn, ngồi xếp bằng điều hòa hơi thở. Bỗng nghe quái nhân, giọng nói rõ ràng như rót vào tay, bảo ngay. Nhắm mắt lại đi, khơi trong ý niệm hỗn tạp, định thần nhìn vào trong ngũ tâm, ngũ tâm hướng lên trên trời. Thượng quan kỳ nghe lão nói đến ngũ tâm Không hiểu ngũ tâm là cái gì Chàng ngạc nhiên hỏi lại Ngũ tâm là gì Quái nhân khẽ mỉm cười và đáp Ngũ tâm là Rồi lão bỏ lừng Lắng tai nghe thượng quan kỳ Cũng lắng tai nghe Ngoại trừ tiếng gió núi vi vô Ngoài ra không có tiếng gì khác nữa Chàng toan hỏi lại Bỗng quái nhân nghiêm nét mặt lại và nói Mau đóng kín cửa sổ lại đi Thượng quan kỳ thấy vẻ mặt lão nghiêm trang, liền đứng dậy đóng hết cửa sổ bốn mặt lại. Quái nhân chỉ cửa sổ bên trái bảo ngay. Người núp vào chỗ cửa sổ kia mà xem náo nhiệt đi. Bất luận thấy điều gì kinh hãi cũng không được hoang mang hoặc lên tiếng, có biết không? Thượng quan kỳ nhìn lão một cái, rồi mới đưa mắt trông qua cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng chẳng thấy gì. Trong bụng chàng mắng thầm. Cái lão này chuyên nói hoang đường, Lần sau mình có cơ hội ra ngoài chùa Quyết không trở lại đây nữa Chàng đang ngẫm nghĩ Thì bên tai vang vẳng tiếng lão nói như xong Có một cao thủ phe mật tông Từ Tây Tạng đến đây Người lưu ý xem Võ công của Y và võ học của Trung Nguyên Có những chỗ nào khác nhau Câu nói vừa dứt san xa thấy một chấm đỏ tựa như sao đổi ngôi Nhanh như chớp nhoáng bay đến Loáng một cái đã đến trước ngôi chùa cổ Dừng chân trên nóc một tòa nhà thượng quan kỳ đinh thần nhìn kỹ thì người này thân cao lạ lùng có đến trên tám thước đầu cuốn vành vàng mình mặc áo cà sa màu đỏ trên giữa đỉnh đầu có một cái sẹo to bằng quả trứng vịt vị sư này đứng trên nóc nhà đưa mắt nhìn quanh một hồi đột nhiên y bỗng vỗ tay một cái nhún mình lên cao hơn ba trượng lúc người lơ lửng trên không y lộn đầu xuống chân giơ chân trời rồi nhào xuống mỗi cái nhào xa tới ba trượng Khinh công người này hiếm có Thượng quan Kỳ thấy thế và nghĩ thầm. Mới xem một thân pháp này đồ biết võ học của y không biết đâu là bờ bến. Trong ngôi chùa hoang vắng này đột nhiên có một tay cao thủ từ Tây tạng đến thật là khó hiểu quá đi. Thượng quan Kỳ tuy biết đây là một chuyện không tầm thường, nhưng không hiểu nguyên nhân ra sao, song chàng cũng không dám cất tiếng hỏi quái nhân, chỉ để mối ngờ vực này trong lòng. bớt thình lình nghe một tiếng hú quái lạ từ dưới chân lầu vọng lên rồi tiếp đến tiếng chân bước nặng trịch thượng quan kỳ nghe rõ tiếng bước chân người ở cầu thang tiếng chân lộn xộn dường như không phải một người chàng đếm bước chân từ bước nặng đến bước nhẹ dường như họ đã lên tàng kinh lâu rồi bỗng nghe một người nói mấy câu gì đó lập tức cũng có người khác kêu lên chàng chỉ nghe thấy tiếng lúc to lúc nhỏ và biết rằng hai người đang nói chuyện với nhau nhưng không nghe rõ họ nói cái gì chàng đưa mắt nhìn quái nhân Nhưng chỉ thấy lão lắng tai nghe một cách rất chăm chú chàng lấy làm kỳ và nghĩ thầm Hai người này nói phi dùng tiếng duy thì dùng tiếng tạng Trung Nguyên rất ít người hiểu được Thế mà lão cụt chân này xem ra có vẻ thích nghe lắm Chẳng lẽ lão hiểu được hay chẳng Nghe hai người nói líu lo một chút Lại nghe thấy tiếng chân bước đi Dường như họ xuống lầu rồi không nghe thấy gì nữa Thượng quan kỳ trong lòng nghi ngờ muốn hỏi quái nhân Nhưng chàng nhớ lại lúc chàng hỏi lão ngũ tâm là gì, thì lão có vẻ đáp ý, chàng đành phải kiềm hãm lòng hiếu kỳ lại. Cả hai ngồi trầm lặng hồi lâu, đột nhiên quái nhân quay sang hỏi Thượng Quan Kỳ. Người có hiểu hai nhà sư đó nói cái gì không? Thượng Quan Kỳ đáp ngay, vãn sinh không hiểu đâu. Quái nhân mỉm cười và nói, Tuy họ là nhà sư Tây Tạng, nhưng họ lại nói tiếng duy... Thượng quan kỳ hỏi ngay Lão tiền bối có hiểu tiếng duy được hay không? Quái nhân bèn đáp Chẳng lẽ lão sư lại bịp người hay sao? Thượng quan kỳ thấy trong vẻ kiêu ngạo của lão Có chút thật thà, bất giác trong bụng nghĩ thầm Lão này tuy hỉ nộ thất thường Nhưng vẫn có giữ được bản tính rất là chất phác Chàng liền hỏi ngay Tiền bối đã hiểu tiếng duy Vậy bọn họ nói cái gì? Quái nhân hỏi lại Ngươi có lưu lại vết tích gì trên tàng kinh lầu hay không Thượng quan kỳ gật đầu Chưa kịp trả lời Lão đã ngắt lời Phải rồi Một nhà sư Tây Tạng đã nhận ra được ngươi Để lại vết tích Nên hắn bảo Trong ngôi chùa này nhất định có người ẩn nấp, Nên quyết mở cuộc điều tra truy tầm Nhưng người kia bảo Chưa chắc đó là vết chân người Dù đối phương có bố trí mai phục Cũng chẳng có chi đáng sợ Hai người tranh luận một lúc rồi bỏ đi Lão đang nói Nhưng chợt nhớ ra điều gì quan trọng Nên không nói nữa Tay trái lão chống xuống sàn Băng mình đến một góc lầu mở cái hộp đen ra Lấy ra một viên thuốc đỏ Xong đậy hộp lại Rồi nhảy đến bên thượng quan kỳ Ngươi hãy uống viên thuốc này đi Quái nhân làm việc gì hệ lão nghĩ đến là làm Chứ không nói rõ lý do Thượng quan kỳ do dự một lát Đón lấy viên thuốc uống xong Rồi hỏi ngay thế hai vị sư tây tạng đường xa vạn dặm vào đến trung nguyên tìm vào ngôi chùa cổ này là có ý gì đậy Quái nhân đột nhiên hai mắt tròn xoe sáng loáng nhìn hau háu vào mặt thượng quan kỳ nói lớn đây là một cuộc ăn thua khủng khiếp hai bên cùng đem những việc to lớn vô kể vào cuộc ôi chào thật là một việc động trời cuộc ăn thua thật là hiếm có trên đời mấy câu nói dường như xét đánh ngang tay khiến cho thượng quan kỳ ngây người ra mà nghe hồi lâu chàng mới hỏi những cuộc đấu võ trong trốn giang hồ rất là nhiều bất quá liên can đến một hoặc nhiều người bỏ mạng mà thôi còn cuộc ăn thua này làm gì mà kinh thiên động địa khiến cho văn sinh không thể nào hiểu cho được quái nhân đưa tay mở cánh cửa sổ bên mình rồi lại nói trước kia thì lão phu chưa tàn phế hai chân lê gót khắp hai miền đông bắc sông đại giang Cho đến chân trời góc biển đã từng chứng kiến biết bao nhiêu trận đấu Đó là những chuyện tầm thường chẳng có chi là lạ Cuộc đấu này lạ ở chỗ Hai bên cùng nhau đem những thứ kinh người để cuộc Trời ơi nếu họ đủ sức thực hành sự hứa hẹn với nhau Thì hậu quả không biết đâu mà lường đậu Thượng quan kỳ hỏi ngay Thế hai bên họ đem gì ra cuộc đây Quái nhân lại nhìn ra phương trời xa và đắp Một bên đem cả chủng tộc ra làm nô lệ suốt đời Liên quan đến nhân dân mấy tỉnh vùng Tây Tạng Còn một bên thì giao kết Nếu bị thua thì tất cả võ lâm cao thủ trung nguyên Đều phế nghệ đi ẩn nấu Xin chấp tay dâng muôn dặm Giang Sơn cẩm tú Thượng quan kỳ run sợ hỏi ngay Sao sao chẳng lẽ cuộc ăn thua này có cả đức đương kim hoàng đế hay sao Quái nhân lắc đầu và đáp Không phải Thượng Quan Kỳ lại hỏi Nếu chẳng phải Đức Hoàng Thượng mà người thua chịu dâng cả Giang Sơn cầm tú Thì chẳng hóa ra là một trò đùa Vậy mà đám sư tăng Tây Tạng lại chịu tin hay sao? Quái nhân trầm ngâm một lát rồi đáp Vừa rồi Lão Phu chỉ nghe được có thế mà thôi Việc này bắt nguồn từ 5 năm trước đây Bọn họ đã có một cuộc ăn thua với nhau ở trên tàng kinh lầu này Tiếc rằng ngày đó ta không được nhìn thấy rõ tướng mạo người đứng ra đặt cuộc đó thôi Lão trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp Ta nên nhớ rằng Những nơi ngoài biên ải Bọn Man Di cũng không thiếu chi các bậc kỳ tài Tề như thành các tư hãn duổi ngựa vào Trung Nguyên mở mang bờ cõi Võ công thời bấy giờ Thật là hưng thịnh Vô tiền khoáng hậu Còn người anh hùng áo vải Trung Nguyên Trương cuột Khởi Sáng lập nên nhà Đại Minh Cơ nghiệp hơn trăm năm Trong những chủng tộc ở ngoài biên ải Thì hai tộc hồi và tạng nhân tài nhiều hơn cả Họ thường có âm mưu chiếm đoạt trung nguyên, mượn sức các nhân vật võ lâm, âu cũng là sách lược của họ mà thôi. Lão từ từ đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ rồi lại nói. Nhưng những tay cao thủ phe mật tông rất ít, chắc họ không chịu để người lợi dụng. Ta chưa hiểu rõ ngọn ngành trong vụ này, nhưng chỉ trong một vài ngày nữa, họ đến đây thì ta sẽ hiểu rõ đầu đuôi mà thôi. Lão thở dài thường thượt rồi lại nói. Hai... Nhưng dù có nghe được nhiều điều bí ẩn bên trong, ta cũng không thể dính tay vào. Phải vì dân đen của Đức Hoàng thượng mà hết lòng bảo hộ cho động. Nói rồi, nét mặt của Lão rất là buồn thảm, như vẻ chán đời của người anh hùng màn lộ. Thượng quan kỳ đột nhiên cảm thấy quái nhân này không phải là một dị nhân lạnh lùng. Trái lại, Lão lại là người lo lắng cho dân tộc và tổ quốc, một người nghĩa hiệp đầy là nhiệt huyết. Chàng thấy về mặt Lão yêu tư thê thảm. Bất giác sinh lòng đồng tình với lão liền nói Tiền bối võ công chắc tuyệt Chính mắt ván bối đã nhìn thấy Dù có cột mất hai chân Tưởng cũng không có gì trở ngại cho lắm Giả tỷ bọn họ có âm mưu gây hiểm họa cho quốc gia tại hạ xin hết lòng góp sức với tiền bối mà thôi Rồi chàng nhớ ra rằng Với võ công kém cỏi của mình Thì làm gì giúp sức được Nên dừng một lúc chàng lại nói luôn và an bối cũng tự biết rằng võ công của mình chẳng đi đến đâu thì khó lòng mà giúp đỡ tiền bối nhưng dù chỉ là một kẻ dắt ngựa cầm cương cũng xin đem toàn lực ra ứng phó dù có tan xương nát thịt cũng không ân hận đâu quái nhân ngửa mặt lên suy nghĩ một lát rồi nói chờ tới khi đó rồi hãy bàn tỷ dụ mà sức bọn ta có thể làm được việc gì thế cũng nên vì lê dân mà gắng sức hết lòng lão trầm ngâm một lúc Rồi đột nhiên lạnh lùng nói tiếp Bớt luận gặp được việc gì Nếu ta chưa đồng thủ Thì ngươi không được ra tay Có biết không Thượng quan kỳ thấy lão vẻ mặt đang vui vẻ Đột nhiên biến thành lạnh lùng Trời như gỗ Thì lòng trang đổi hướng Lão này tuy không có tâm địa độc ác Nhưng lại hỉ nộ ái ố thất thường, Khiến cho người ta cảm thấy rất là khó chịu Trong lúc chàng đang suy nghĩ như thế Bỗng nghe tiếng quái nhân nói nhỏ Người mau đóng cánh cửa kia lại đi, sắp có người đến nữa rồi đó Thượng quan kỳ đã có kinh nghiệm như lần trước Biết lão vô cùng linh mẫn, không thể nào lầm được liền vội đóng cửa lạnh, đứng núp ở phía dưới trông ra ngoài Trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà Thấy có hai bóng người xuất hiện trên nóc nhà đối diện Hai người này đều mặc võ trang, lưng đeo binh khí Vừa nhìn thấy đã biết ngay không phải là người ngoài biên cương hoang dã Hai người này so với hai tạng tăng lúc trước thì khác nhau xa. Dường như họ mượn vật gì để ẩn thân, đến lúc lên đến nóc nhà rồi mới lộ ra tung tích. Thượng quan kỳ nghĩ thầm. Xét cho cùng, người Trung Nguyên so với người ngoài biên cương còn gian trá hơn rất nhiều. Đang nghĩ liên miên như thế, chợt thấy hai người trên nóc nhà chia ra hai ngã tả hữu đi về phía tàng kinh Lâu. Hai người này kiểu đi cũng khác người Tây Tạng, mượn nóc nhà làm chỗ ẩn thân mà tiến. Lúc ẩn lúc hiện, không biết đâu mà chừng Thượng quan kỳ đang chú ý theo bóng hai người Bóng trên nóc nhà bên tả có bóng người thấp thoáng Rồi chàng biết rõ hai người đang đứng trên đó Thấy vậy, thượng quan kỳ hồi hộp nghĩ thầm mé tả có người thì tự nhiên mẹ hữu cũng có người Chàng vội con người lại ẩn dưới cửa sổ rồi nằm sát xuống sàn Bỏ lại chỗ cửa sổ mẹ tả nhìn ra ngoài Quả nhiên thấy trên nóc nhà bên phải cũng có hai đại hán mặc võ trang, lưng đeo binh khí đứng đó. Một gã chỉ tay lên gác thượng và nói Trên nóc của tòa tàng kinh lầu còn có tầng gác thượng nhỏ xíu rất là kín đáo. Không để ý thì không nhìn thấy đâu. Và chỗ đó là nơi cao nhất toàn thể khu vực chùa này. Ẩn mình ở đó có thể nhìn thấy khắp nơi trong chùa này. Mà người ngoài nếu không lên nóc chùa thì không nhìn thấy căn gác đó được đâu. Thượng quan kỳ cả kinh nghĩ thầm. Giả tỷ mà bọn họ vào đây lục soát căn gác này thì rắc rối vô cùng. Bỗng nghe tiếng người khác liền nói. Chúng ta hãy vào gác trước xem cũng được chứ sao. Thế rồi y vẫy tay luôn gọi đồng bọn đến tàng kinh lầu để hội họp. Thượng quan kỳ tự nhủ: Hỏng rồi cái gác nhỏ xíu không đầy một trượng này. Nếu bọn họ lên lục soát thì không có lấy một chỗ để ẩn thận. Làm sao đây? Chàng quay đầu nhìn quái nhân Thấy vẻ mặt lão vẫn bình tĩnh Dường như không có chuyện gì xảy ra Bỗng trên mái nhà có tiếng bước chân Thượng quân kỳ từng theo sư phụ Bôn tẩu giang hồ đã lâu Nên rất thính tai Chàng biết rõ các người này đang đứng trên nóc gác ngay cửa sổ Chàng vội thụt đầu vào Núp dưới thanh cửa Ngấm ngầm vận khí để đề phòng Chàng lẩm bẩm và nói Kiểu này không đánh nhau không xong rồi Bọn họ đã đến bên ngoài gác Xem chừng thế nào họ cũng vào trong gác dòm ngó Họ chỉ cần mở cửa sổ ra một cái Là nhìn thấy ngay hai người mình Còn đang suy nghĩ như thế Bỗng bên ngoài cửa vang lên tiếng cười khanh khách Rồi có tiếng nói Các vị ở ngoài đó coi chừng Để tôi vào trong gác trước xem sao Thượng quan kỳ đứng thẳng người lên Nép vào sau cửa sổ nghĩ thầm Người vào chỉ để cửa một cái Theo thế sấm nổ không kịp bưng tay Là lập tức túng được mình ngay Chàng đang hoang mang Bỗng thấy huyệt khúc trì bên tay phải Dường như có cái gì đụng vào Tuy không đau đớn Nhưng cũng thấy khuỷu tay đau buốt đi Chàng quay đầu nhìn lại Thấy quái nhân nếm mặt đột nhiên cực kỳ đại biến Trông lợt hẳn đi Lão ngồi ép hẳn vào góc tường Nếu lão không giơ tay lên Thì không trông thấy lão nữa Thượng quan kỳ hồi hộp lo sợ Chàng đưa mắt nhìn quái nhân Thì vẻ mặt lão đã qua cơn hoang mang Chấn tĩnh lại rồi Chàng biết rằng lão có kế hoạch lôi địch Nên vội vàng chạy lại núp sau người lão Quái nhân khẽ giơ tay lên Tấm áo cho người lão mặc bỗng nhiên Có một luồng khí vô hình thổi phùng ra Chùm lên người của thượng quan kỳ Mấy đường nẹp áo như đóng đinh Xuống sàn gác Chỉ khâu xước ra mấy chỗ Để cho không khí lọt vào Còn bốn phía xung quanh rất kín Ánh sáng cũng không lọt vào được Thượng quan kỳ nẹp vào vạt áo sau Của quái nhân mà tuyệt Không thấy chặt hẹp duỗi chân duỗi tay chờ mình thật là dễ dàng Bỗng nghe đánh binh một cái Rồi trong gác một tia sáng lóe lên Thượng quan kỳ ghé mắt vào những chỗ áo sứt chỉ Nhìn trộm ra ngoài Bỗng thấy có một người đập gãy cánh cửa sổ Và chui vào Người này bốn 40 tuổi Mày rậm mắt tròn Tướng mạo cực kỳ hung hăng Nhưng hình tượng quái nhân phải làm cho sợ hãi Y giật mình một cái rồi mới tiến vào căn gác Thượng quan kỳ lại thấy thấp thoáng Sau bóng gã đại hán tuổi độ tứ tuần Có ba người tiến vào Bọn chúng bước lại bên mình quái nhân Bỗng nghe tiếng đại hán bước vào trước và nói Này Trương Huynh Xem pho tượng này là tượng gì Phật chẳng ra Phật Là hán chẳng ra là hán Giống như pho tượng linh quan ngoài miếu thành hoàng Nhưng tại sao không cưỡi hộ Tay không cầm roi Tiểu đệ đã được đi xem nhiều chùa miếu Mà chưa thấy pho tượng nào giống như pho tượng này cả đâu Lúc này bốn người vào gác đều đứng bên ngoài quái nhân Thượng quan kỳ không có cách nào để nhìn rõ mặt ba người kia, bỗng thấy tiếng một người khác chậm rãi và nói. Phò tượng này có điều quái lạ, không phải tượng gỗ mà cũng không phải tượng bằng đất đậu." Thượng quan kỳ núp trong vạt áo dài của quái nhân, nghe nói kinh hãi vô cùng, nghĩ thầm. Bọn này đều là bôn tẩu giang hồ lâu năm, quái nhân già làm tượng thần, tượng Phật, e rằng khó che được những cặp mắt thấy nhiều hiểu rộng. Vạn nhất mà có người khám phá ra, hạ thủ đột kích. Tuy võ công lão cực kỳ thâm hậu, nhưng trong lúc thẳng thốt không kịp đề phòng, e khó lòng giữ cho khỏi bị thương. Chàng lo sợ bất thần, khẽ đẩy quái nhân, nhưng vừa để tay vào người lão, thì thấy chẳng khác gì gỗ đá. Chàng kinh hãi và nghĩ thầm. Nội công của gã này thiên hạ vô song. Bỗng nghe thấy tiếng cười một chàng dài và tiếng người thổ lộ và nói. Ha, ha ha ha Phò tượng này khác bằng gỗ đàn đây mà Có tiếng người khác đáp lại Không phải không phải Gỗ đàn thì phải có mùi thơm cơ chứ Người nói trước cãi ngay Chả bằng gỗ đàn thì bằng xương thịt à Người sờ tay mà xem Chỉ trừ bằng gỗ đàn ra Tượng này phải làm bằng đất nung hay bằng đá thôi Thượng quan kỳ lại một phen bờ vía, Bất giác lấy tay sờ mình quá nhân Quả đúng như sờ vào gỗ đá Chẳng những cứng rắn mà còn thấy mắt rượi Lại thấy một âm thanh nho nhỏ lên tiếng và nói Thôi đừng có cãi nhau nữa đi Tượng gỗ cũng được mà tượng đất cũng được Hay hơn nữa tượng bằng xương bằng thịt thì cũng là pho tượng mà thôi Đại khái cũng thế mà thôi Người nói chậm rãi Lại tiếp bằng một giọng trịnh trọng và nói Ngô Huynh được người ta gọi là trí đa tình, Bất luận là việc gì mà Ngô Huynh làm chúng tôi không bội phục những phe này tiểu đệ không đồng ý với ngô huynh người nói nhỏ nhẹ liền hỏi ngay lục huynh đã xem qua căn gác này chưa bụi bằm quét sạch lại còn có hạt đào tôi dám chắc nơi đây đã có người vào trước đây đúng không gã họ lục lại nói phải rồi về nhận xét này ngô huynh có ý kiến gì hay không thượng quan kỳ hồn vía lên mây than thầm hỏng bét rồi Nếu vì mình đánh rơi hạt đào mà họ khám phá ra được Biết rõ thần tượng là người hóa trang Thì việc trong đại này do chính mình gây ra Nghĩ vậy nên thấy hối hận về việc bất cần của mình Bỗng thấy gã họ ngô cười lạt rồi nhỏ nhỏ nói tiếp Lửa đom đóm mà muốn tranh sáng với ánh dương quang sao được đậy Ta nhận xét trong căn gác này Không những có người mà không chỉ có mặt một người đâu Thượng quan kỳ nghe nói lạnh gáy Nên chú ý phòng bị Người đó cười lạt rồi nói tiếp Ha ha ha Những người ẩn thân trong các này đã bỏ đi từ lâu Vừa rồi anh em có để ý trên nóc điện không Hắn đã có lưu lại nhiều vết tích Đồ chứng tỏ rằng trước khi ta đến đã có người vào đây rồi Vết chân to nhỏ không đều Chứng minh không phải chỉ có một người đến mà thôi Nếu Tài Hạ đoán không lầm Đó là mấy nhà sư Tây Tạng Họ đến đây trước để điều tra nơi này Còn một điều nữa là chính một người trong phái lục lâm của chúng ta dẫn đường cho họ Vì những nhà sư Tây Tạng phần nhiều đều thân thể cao lớn nên vết chân của họ to Thời gian họ ở lại trong căn gác này không phải chỉ trong chốc lát đầu Họ lấy đào ra ăn và bỏ hạt lại đậy Thượng quan kỳ nằm sau quái nhân khen thầm Chế lực của người này quả là có chỗ đặc biệt Mà họ đoán sai có chút ít thành ra hỏng cả đại sự thôi Nghe Ngô Huynh nói tiểu đệ như người trong tối bước ra ánh sáng Cái tên trí đa tình quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn họ đã tranh tiên chúng ta ở điểm này E rằng có mưu gì hay chẳng Tiểu đệ tưởng chúng ta phải mau mau quay về báo cho tiểu bá tử biết Để kịp đối phó đi Hồi lâu không thấy có tiếng người nói lớn đáp lại Đột nhiên có tiếng mắng rằng Không ngờ mấy lão sư tăng béo ị Mà cũng có quỷ kế ra trò ha ha. Thượng quan kỳ nghe tiếng bốn người cười nói mỗi lúc một xa thì biết rằng họ đã ra khỏi gác này. Chàng chờ thêm một lát nữa, chắc chắn những người kia không trở lại. bấy giờ mới toan mở vạt áo quái nhân ngồi dậy. Ngờ đâu chàng sờ vào áo mà chàng khác chi sờ vào tường đồng vách sắt, không tài nào vé lên cho được. Chàng kinh hãi vô cùng, ngẩn người ra nghĩ thầm. Lão này có thể đem nội công truyền ra tới vạt áo cho cứng nhắc đi là một điều mà mình chưa từng nghe thấy. Tuy nhiên vì tính hiếu thắng bị kích động, chàng vận động khí lực vào cánh tay phải, đẩy mạnh một cái. Thì thấy một sức mạnh văng trở lại mạnh mẽ vô cùng, khiến cho người chàng bị hất đi, hất lại mấy cái. Và nẹp áo vẫn dính chặt xuống sàn gác, không nhúc nhích đi tí nào. Bớt giác trong lòng chàng đâm ra kinh hãi. Giữa lúc ấy chàng nghe tiếng quái nhân khẽ bảo. Hai tay giữ lấy trước ngực, hai chân để vào lòng, đỉnh đầu gục xuống trước ngực, thế là ngũ tâm lắng lòng xuống không nghĩ vẩn vơ đó là ngũ tâm hướng thiện kiềm hãm ngũ hành vận động cho chân khí chạy vào các kinh đó là phép luyện công của tâm pháp thượng thừa có biết không thượng quan kỳ lẩm nhẩm một hồi rồi hỏi vãn sinh ngô muội không biết ngũ hành là cái gì chàng lại nghe thấy giọng quái nhân trầm trầm hồn bên đông là hành mộc phách bên tây là hành kim Thần phía nam là hành hỏa, tinh phía bắc là hành thủy, ý ở giữa là hành thổ, hồn phách thần tinh ý là ngũ hành. Tập hợp được ngũ hành thì có thể hóa được tam hoa lên trên hết. Thượng quan kỳ nhắm mắt lại một lượt hồi lâu rồi hỏi ngay. Tam hoa là cái gì? Quái nhân liền đáp. Tinh hóa ra khí, khí hóa thân thân quay về chỗ hư khộng. Thượng quan kỳ thầm nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói Vãn sinh ngô muội chỉ hiểu được một hai phần mà thôi Quái nhân bè nói Đó là những điều rất nhiệm màu, rất bí hiểm Hiểu được một hai phần cũng thừa dùng cho suốt đời người rồi Lão ngừng một lát rồi đáp Người ngồi xếp bằng nhắm mắt lại để tâm niệm trong lòng đi Thượng quan kỳ tuân theo lời dạy bảo Điều hòa chân khí chiếu theo phương pháp của quái nhân Thường ngày chàng thấy chân khí lưu thông trong các kinh mạch Mà lúc này dường như bị sức dề cản trở Khiến cho huyết chạy trong người rất chậm chạp Trên ngực như có vật gì nặng đè lên Lục phổ ngũ tạng sao xuyến Tựa hồ như bị rung động rời khỏi nguyên vị Trong khoảnh khắc mồ hôi ra ướt đẫm áo quần Trong người rất là khó chịu Thượng quan kỳ vốn tính cơ nghị Càng đau đớn khó chịu bao nhiêu Càng không khuất phục Chàng chỉ cắn răng giáng sức chịu đựng mà thôi Thượng quan kỳ bâng khuâng Mình đã phải chịu cực khổ bao lâu Bỗng thấy chân khí khắp người Từ từ theo một đường kinh mạch khác trước mà đi Và sức đè trên ngực cũng đã bớt đi nhiều Huyết lưu thông thấy dễ dàng Trong lòng thư thái rất nhiều Và cũng không thấy mỏi mệt gì nữa Rồi ngủ thiếp đi Khi chàng tỉnh dậy Thì trời đã hoàng hôn Chàng thấy quái nhân vẫn ngồi tựa cửa Lão thấy chàng tỉnh giấc Mỉm cười và nói Trong trốn hoang sơn này Chỉ có trái cây và thịt cầm thú Để ăn cho đỡ đói Người ăn ngũ cốc đã lâu ngày Tại rằng người không quen dùng đến thứ đồ rừng này Thượng quan kỳ liền nói Vãn sinh thường theo ân sư Ra vào những nơi thâm sơn cùng cốc Ban đêm thường ngủ ở trong rừng Thường lấy trái cây ăn cho đỡ đói Lão tiền bối bất tất phải quan tâm Quái nhân cười và nói thế thì càng hay ta khỏi phải lo nghĩ về điều này đột nhiên lão để ống tiêu lên môi mà thổi tiếng tiêu lại dập dìu nổi lên giữa rừng sâu âm ba vọng tới những nơi rừng núi xa xăm thượng quan kỳ ngồi tĩnh tọa một bên chẳng nghe tiếng tiêu lúc này rất là nhỏ bé không hợp khúc điệu cung thường dường như kêu gọi tên người và một lúc sau lão thu ống tiêu quay lại cười và nói người đời giả dối nhiều quá Kết bạn với người, không bằng chơi với dã thú còn yên tâm hơn. Thượng quan kỳ chợt nhớ ra, lão đã dùng ống tiêu gọi con chăn lớn về lúc trước. Liền hỏi ngay. Phải chăng tiền bối lúc trước đã gọi con chăn đến có đúng không? Quái nhân liền đáp. Những giống điều thú chăn hổ ở trong rừng núi vùng lân cận đây, phần lớn đều đã quen ta. Nhưng số kết bạn cùng ta thì chưa được mấy. Trước nay mình ta ở căn gác này vô cùng tịnh mịch nên thường thường dùng tiếng tiêu kêu gọi chúng lại căn gác để tâm sự mà thôi thượng quan kỳ ngó ra một lúc rồi hỏi ngay sao tiền bối gọi chúng đến tâm sự thật hay sao quái nhân cả cười và nói đúng thế đúng thế đó ha ha ha thượng quan kỳ hỏi tiếp thế giữa người và thú nói không hiểu nhau không lẽ tiền bối nói được tiếng thú hay sao quái nhân đáp ngay Đêm nay sáng trăng, nếu bọn họ không đến đây ăn thua Ta sẽ gọi những hổ chăn vượn chim, bạn bè với ta vô đây hết cho ngươi xem Lão ngừng một chút rồi lại nói tiếp Tuy những giống vật này hình dạng khó coi Nhưng chúng đều thật thà, không có mưu cơ lừa dối ta Chúng giận lên chỉ có nhe răng, giơ vuốt Nhìn qua đã biết trong lòng chúng không khói lạc So với loài người, miệng thì thân thớt mà trong lòng dối trá Thì thà rằng cho bọn cầm thú, đội mũ hoặc mặc áo vào thì hay hơn Thượng quan kỳ nghĩ thầm Không biết lão này đã gặp những việc gì thương tâm quá đáng Mà chán ghét người như thế cơ chứ Chàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng hổ gầm Quái nhân ra chiều hoan hỉ và nói "A ha, chú Đại Hoàng đã về đây rồi Nửa năm trước đây không biết chú đi đâu Bao nhiêu lần thổi tiêu mời chú đến mà không thấy chú lại nhà Những câu nói này tựa hồ nói với Thượng Quan Kỳ mà cũng là nói cho mình nghe. Thượng Quan Kỳ cảm thấy rằng mình không hỏi gì đến thì không tiện mà hỏi xen vào lại cũng không nên. Chàng nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới hỏi. Phải chăng Đại Hoàng là tên một con hổ lớn có đúng không? Quái nhân nhìn Thượng Quan Kỳ toan trả lời thì chật nghe trên không có một tiếng kêu rất to. Một con chim khổng lồ cụp cánh lại đậu xuống bên ngoài cửa sổ. Thượng Quan Kỳ nhìn ra con chim đang đậu trên nóc nhà cao đến hơn hai thước, cả kinh tự hỏi mình. Con chim gì mà lớn như vậy? Quái nhân đưa tay ra vẫy, cười và nói: "Bằng huynh, đã lâu không được gặp ha ha." Con chim khổng lồ thò đầu vào, mỏ cứng như thanh kiếm, mắt sáng như sao, đứng vào trước ngực quái nhân, trông ra chiều rất là thân mật. Thượng quan kỳ thấy con chim này có vẻ anh hùng khí khái hiên ngang, chàng chưa từng thấy giống chim này bao giờ liền hỏi ngay Còn chim này thần tình như vậy Trên đời hiếm có Nghe người ta nói nó là chim đại bàng Thì phải có đúng không Quái nhân mỉm cười và đáp: Phải rồi, phải rồi Nó không ở núi này 3 năm về trước nó đến đây kết bạn với ta Không ngờ cách biệt đã 3 năm Hôm nay lại về đây thăm ta Xem thế thì tính tình của điều thú này Còn hơn cả loài người Thượng quan kỳ động tính hiếu kỳ Từ từ đưa tay lên sờ vào mình con chim khổng lồ. Thấy lông bóng bẩy chẳng khác gì sờ vào ngọc quý. Bất giác chàng lắc mạnh mình chim. quá nhân ôm đầu nó vào lòng và hớn hở. Đột nhiên tiếng hổ gầm lên như phá tan bầu không khí im lặng. Một con hổ lớn lông vàng vằn đen nhảy qua nóc nhà vào đến gần. Thượng quan kỳ thấy con hổ quá lớn. bất giác sợ hãi lầm bầm và nói. Con hổ này to thật ít có con nào to bằng. Chàng đang nghĩ ngợi, bỗng thấy đại bàng vỗ cánh một cái, bay vụt lại con hổ Cánh nó quạt mạnh quá, khiến người không mở mắt ra được. Bên tai nghe tiếng quái nhân gọi vang lên. Bàng huynh, bàng huynh, chú đại hoàng này cũng là bạn của ta đó. Giống điều thú tuy có khiếu thông linh, nhưng chưa hiểu được tiếng người. Chỉ nghe thấy tiếng đại bàng kêu và hổ giống điếc tai. Gió thổi ao ao làm cho máy ngói rớt xuống. Thượng quan kỳ dương mắt nhìn thấy đại bàng và lão hổ đang đấu nhau Đại bàng xoay hai cánh ra rộng đến chín thước Lúc nó xoay chuyển, từng cơn gió nổi lên ầm ầm từ trên không quạt xuống Con hổ lớn ngẩng đầu lên, mắt mở trừng trừng như muốn nhảy lên vồ chim đại bàng Miệng gầm lên những tiếng giận dữ, vang rội cả một vùng Đột nhiên chim đại bàng xếp cánh lại, đâm xuống nhanh như chớp. Con hổ lớn nhảy một cái đã ra xa ngoài mấy trượng nó chạy tới một nóc nhà khác để tránh chim bằng đánh tới đại bàng đánh không trúng tức mình kêu lên một tiếng thật dài cụp cánh lại nhanh như tên bay đánh xuống hổ quay mình lại trồm lên há miệng to bằng cái chậu nhảy lên toan cắn chim bằng quái nhân lớn tiếng gọi liên thanh nhưng cả hai con chim bằng và hổ lớn làm như không nghe tiếng mỗi lần hai con đánh nhau một miếng thì bàng kêu hổ gầm đại bàng lại xoẹ cánh tung lên không trung cao ngất tầng mây Còn lão hổ nhảy xuống đất, bốn chân vừa chấm đất lại nhảy vọt lên trên nóc nhà. Thượng Quan Kỳ định thần đứng xem, thấy trên lưng lão hổ bị nát một chỗ, máu tươi chảy ra. Giữa lúc hổ há miệng, chim bằng cũng đánh xuống nên hổ bị thương. Quái nhân gọi mãi thấy bằng và hổ không hiểu tiếng người, liền đưa tiêu lên thổi ngay. Tiếng tiêu dìu dặt nổi lên một khúc vui vẻ, mà dường như vẻ ôn hòa có lẫn tiếng gọi. Quả nhiên tiếng tiêu vừa nổi lên, Chim bằng và lão hổ không đánh nhau nữa Chim đại bàng vỗ cánh bay vào trước cửa sổ Lão hổ cũng đồng thời giống lên một tiếng dài Nhảy đến đứng trước cửa sổ Quái nhân đột nhiên ngừng thổi tiêu lại giơ hai tay ra Tay trái vỗ nhẹ vào chim đại bàng Tay phải xoa đầu hổ và nói Bàng huynh không ngại sang ngàn dặm Chú đại hoàng cũng hết nghĩa địa chủ Cả hai đều là bạn tốt Đừng có đánh nhau nữa được không Đại bàng rung đôi cánh kêu lên một cái Lão hổ cũng gật đầu gầm gừ khe khẽ. Quái nhân cười lên ha hả, quay đầu lại nhìn Thượng Quan Kỳ và nói. Người xem các bạn điều thú của ta có phải hơn người hay không? Thượng Quan Kỳ do dự một lúc rồi nói. Điều đó cũng không thể nhất định hẳn đâu. Điều thú tuy có linh khiếu, nhưng lại không có năng khiếu phân biệt hay dở. Nếu bị người... Bỗng thấy đại bàng rụt đầu lại, chui ra ngoài cửa sổ. Lão hổ cũng lùi lại mấy bước. Quái nhân thấy đại bàng và lão hổ như vậy thì rất là hoan hỷ. Đến lúc thấy đại bàng và lão hổ đột nhiên lui ra thì mới sinh nghi. Lão lắng tai nghe một lúc rồi nói nhỏ với thượng quan kỷ. Lại có người đến. Vừa nói xong, chợt thấy có một điểm đỏ thấp thoáng đứng trên nóc nhà trước mặt. Hồng y thiếu nữ xuất hiện. Đại bàng, lão hổ đều nhìn vào hồng y thiếu nữ. Dường như để coi chừng hành động của nàng và tự hồ đợi mệnh lệnh của quái nhân. Hượng Quan Kỳ định thần nhìn ra, thấy nàng nhan sắc tuyệt vời, khăn đỏ buộc mái tóc bỏ xõa sau vai, tay áo xuống đến tay, để lộ đôi cánh tay trắng như ngó sen. Mười đầu ngón tay như thân bút, ngoại trừ có hai ngón tay cái là để không, còn lại đều đeo nhẫn vàng lóng lánh. Trên cổ trắng nuốt đeo một chuỗi hình như hạt, hạt nào cũng đen và lóng lánh. Quần trùng xuống đầu gối, để lộ cặp đùi sáng bóng, chân vận đôi giày da hiệu Mặt ngọc môi son, nhan sắc thêm phần kiều diễm Cứ xem cách ăn mặc của nàng Cũng đủ biết là người trung nguyên Nàng thoạt trông thấy chim bằng và lão hổ Thì hơi giật mình Nhưng chỉ thoáng một cái Nàng đã thu lại được vẻ bình tĩnh Thong thả đi về phía tàng kinh lâu Quái nhân hai mắt dán vào hồng y thiếu nữ Dường như lão cũng có điều gì nghĩ ngợi Nhưng tuyệt đối không nói câu nào hồng y thiếu nữ đi ra đến đầu nóc nhà rồi không do dự chút nào nhảy vò tới buông mình xuống nóc lầu thượng quan kỳ thấy khinh công của nàng khi nhảy xuống cực kỳ mềm mại thì trong lòng rất là khâm phục nghĩ thầm mới nhìn thân pháp của nàng cũng dưới biết khinh công nàng hơn mình rất nhiều bỗng thấy lão hổ ngồi trước cửa sổ khẽ kêu lên một tiếng nhảy một cái như sao đổi ngôi hồng y thiếu nữ dường như đã có đề phòng hổ vừa nhảy đến nơi Thì nàng cũng đã nhảy vọt lên không Cao đến hơn 2 trượng Mình còn đang lơ lửng Nàng đã chuyển thân đến một cửa sổ khác Con hổ vô không trúng Tức giận nhảy sổ theo nàng Hồng y thiếu nữ cử động nhanh hơn nhiều Tấm thân mềm mại loáng một cái Đã nhảy vào trong nhà Thượng quan kỳ hốt hoảng vận động chân khí Đứng lên nhảy ra cản đường Thiếu nữ quát lên Đứng lại đi Hồng y thiếu nữ né mình sang bên Tránh chỗ cửa sổ Đứng tựa lưng vào vách Mắt nàng sáng như sau Nhìn thượng quan kỳ Và chưa mở miệng nói câu gì nét mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh Cũng không ra chiều phẫn nộ Vẻ bình tĩnh của nàng khiến cho thượng quan kỳ phải ngạc nhiên Và trước cục diện khẩn trương đầy vẻ thần bí này Thượng quan kỳ không biết xử trí ra sao Nhìn nàng chân chừ một lúc rồi hỏi ngay Nàng có hiểu tiếng hán hay không? Hồng y nữ đưa mắt nhìn căn gác một lượt rồi mới đáp lại ra ngoài câu hỏi trong căn gác này chỉ có hai người thôi chứ không những nàng nói được tiếng hán mà giọng nói lại thanh tao uyển chuyển câu nói trôi chảy thông thuận và không có chỗ nào ngượng nghịu thượng quan kỳ chưa kịp đáp lại thì quái nhân đã chống tay xuống sàn nhảy lại trong lúc thân mình rơi xuống lão truyền mình giáp lưng vào cửa sổ chặn đường ra rồi lạnh lùng hỏi nàng có phải ngươi là đệ tử của phái mật tông hay không Hồng y nữ thản nhiên cười và đáp Phái mật tông ít khi thu nhận nữ đệ tử Ta tuy ở biên cương đến đây Nhưng không phải là đệ tử của phái mật tông Quái nhân cười lạt và nói Bớt luận ngươi là đệ tử phái mật tông hay ở biên cương đến đây Nhưng ngươi có tham dự vào cuộc đấu võ này hay không Lão ngừng một lát Rồi nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ nói tiếp Ngươi đã vào căn gác này thì đừng hồng yên lành mà ra. Hồng y nữ mỉm cười và nói Đến ca ca ta còn không giữ nổi được ta Việc gì đến ngươi mà ngươi giữ tại. Câu nàng nói chẳng khác gì trẻ con Khiến cho thượng quan kỳ bất giác phải bật cười Trang nói Đã đành chúng ta không can thiệp vào việc của ngươi Nhưng ngươi lại chui vào nơi bí mật của chúng ta Hồng y nữ lại đưa mắt lạnh lùng nhìn Trang và nói Bọn người Hán các ngươi nam nữ thụ thụ bất thần Ngươi làm gì mà cứ tìm cơ hội để nói chuyện với ta? Mấy câu nói của nàng tuy rất buồn cười, nhưng về mặt rất là trang nghiêm. Thượng quan ký nâm nấp lùi lại hai bước, chàng tự hỏi mình. Chẳng lẽ ta lại chú ý đến nhan sắc của nàng hay chẳng? Hồng y nữ thấy chàng nhảy lùi lại, thì ngây ngang đắc ý và nói. Ở chỗ ta chỉ trừ là người trong họ, còn kẻ nào mạo phạm đến ta là lập tức bị xử tử ngay. Nàng dừng lại một lát, rồi tự hồ, rồi biết câu nói của mình chưa hết ý. Bèn nói tiếp. Nhưng tháng này, tới đêm trăng tròn, là lễ tiết A Lạp chân thận. Bọn họ có thể tùy ý mời ta nhảy múa. Quái nhân đột nhiên dơ trưởng lên lạnh lùng và nói. Lão phu mười mấy năm nay chưa giết ai. Hôm nay bất đắc dĩ mà phải phạm sát giới thôi. Hồng y nữ tuyệt không lộ vẻ gì sợ hãi, mỉm cười và nói. Người dám giết ta sao Rồi nàng bước ra gần cửa sổ Quái nhân lạnh lùng và nói Người bảo ta không dám hay sao Nhưng lão thấy mặt nàng tươi như đoá hoa phù dung Không khỏi giật mình, nghĩ thầm Con bé này tuy ăn mặc có vẻ khác lạ Nhưng về mặt lại rất tự nhiên Ả tin chắc rằng ta không giết Ả Nên không phòng bị gì cả Và trong lúc đồn ngột Lão không có chủ ý Trường đã giơ lên rồi đánh ra không được Thu về cũng không tiện Khi nàng đến gần cửa sổ Lão mới quát lớn Đứng lại đi Bỗng thấy chim bằng cùng lão hổ cùng kêu lên Một cầm một thú Đứng chắn trước cửa sổ Hồng y nữ hỏi ngay Người định giết ta hay chẳng Lão quái nhân trầm ngâm một lúc rồi đáp Ta chỉ cần ngươi đừng đem Việc bí mật ở đây tiết lộ với ai Thì ta sẽ để ngươi ra khỏi căn gác này thôi Hồng y nữ đột nhiên vẻ mặt rất là kỳ dị Mắt nàng không ngớt hết nhìn thượng quan kỳ Lại nhìn quái nhân Dường như trong lòng nàng đang bận suy nghĩ Một việc gì rất là nan dại Lúc sau nàng lạnh lùng và nói Các người không muốn ta đem việc này tố cáo với ai Thì chắc là kiều địch với Kaka ta có đúng không Quái nhân lạnh lùng nói ngay nếu ta là kẻ địch các ngươi thì có lý nào lại cho các ngươi ra khỏi nơi này một cách dễ dàng với điều kiện là ngươi không đem điều bí mật tiết lộ cùng ai chúng ta không thù với ai và cũng không giúp đỡ cho ai nhưng nếu nàng đem chuyện ở đây mà nói với kẻ khác thì lời hứa của lão phu nhất định không thế nữa đâu hồng y nữ suy nghĩ một lát rồi nói được rồi ta nói sao đúng vậy chỉ có bọn người hán các ngươi là giảo quyệt mà thôi Nói lời rồi lại ăn lời được ngay Thượng Quan Kỳ bèn nói Bọn ta là nhân sĩ ở Trung Nguyên Lời nói đáng giá ngàn vàng Quyết không thay đổi Chỉ có bọn người ở Biên Cương Là lời nói không nhất định mà thôi Hồng y nữ hơi biến sắc Nhìn chằm chằm Thượng Quan Kỳ Lạnh lùng và nói ngươi là cái hạng người gì Mà chỉ muốn lời qua tiếng lại với ta Sao mà không biết xấu hổ cơ chứ Thượng Quan Kỳ bị nàng mắng Tức giận run lên Mặt đỏ như gấc, không có cách nào biện bạch được Tức quá thở lên hồng hộc Quay mặt sang nơi khác Hồng y nữ nhìn quái nhân mỉm cười nhắc lại Được rồi, đã hứa với nhau như thế là xong Ta không tiết lộ bí mật Trong căn gác này của các người Nhưng giả tìm mà bị người khác phát giác ra Thì đừng có trách ta." Nói xong, vịn tay vào cửa sổ Chui ra ngoài Bàn chân nhỏ nhắn đặt lên thanh cửa sổ Nhảy một cái, người đã bắn sang nóc nhà trước mặt Quái nhân nhìn theo bóng nàng bay đi tựa cơn gió, thấp thoáng mấy lần đã không thấy đâu nữa. Quái nhân khen thầm và nghĩ bụng. Cô gái này tuy ở Tây Tạng đến, nhưng xem ra võ công nàng không phải là của phái mật tông. Thượng quan kỳ bị cô gái mắng cho một chập, mặt vẫn còn đỏ bừng, lẳng lặng không nói gì, từ từ ngồi xuống. Quái nhân lại quay ra cùng đại bàng, lão hổ, thân mật một lúc nữa, rồi quay lại hỏi thượng quan kỳ. Tại sao ngươi có dáng không vui? Hai người tuy tình thật là thầy trò, nhưng bề ngoài lại không nhận tiếng sư đồ. Thượng quan kỳ chưa hề gọi lão một tiếng sư phụ nào, mà lão quái nhân cũng không hề gọi thượng quan kỳ hai tiếng đồ nhi. Cho nên lúc nói chuyện với nhau không giữ cấp bậc, có lúc như bạn hữu, có lúc chỉ giữa như người lớn tuổi và kẻ ít tuổi mà thôi. Thượng quan kỳ nghiêng mình đáp cộc lốc mà không vào câu hỏi. Chưa. Quái nhân cười khanh khách và nói Ha ha ha, người bị hồng y cô nương mắng cho nên bây giờ giận lắm phải không? Thượng quan kỳ bị lão nói toạc tâm sự mình ra, chẳng không có lý gì phủ nhận, chỉ mỉm cười. Quái nhân liền nói Dù bị cô bé đó mắng cho mấy câu cũng chẳng can gì, chúng ta đường đường một đấng nam tử bậc trượng phu, không lẽ lại đi cãi vã với một người con gái hay sao? nói đến đây mà lão đột nhiên biến sắc ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng thở dài một tiếng rồi hỏi thượng quan kỳ người xem cô gái này độ bao nhiêu tuổi thượng quan kỳ bèn nói vãn sinh chưa nhìn kỹ ả mới trông qua thì ả ước chừng mười bảy mười tám tuổi mà thôi quái nhân nói đại nhi năm nay cũng mười bảy tuổi